Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới một biệt thự sang trọng, thiếu phụ nói Đây là nhà em, nhưng bây giờ thì đổi chủ rồi, mặc dù chồng em vẫn còn ở đó Ờ, anh ta ở một mình à? Nếu một mình thì đâu có nên chuyện chứ Thiếu phụ mỉm cười chua chát Nếu thằng chó đó, nó tốt như vậy, thì em đâu có chết Cô chết đi, anh ta lấy vợ liền hay sao? Thiếu phụ mỉm cười chua chát Nếu thằng chó đó nó tốt như vậy thì em đâu có chết." An không có hiểu, hỏi: "Ờ, như vậy nghĩa là như thế nào? Là y lấy con đĩ ngựa đó khi em vẫn còn sống cả. À, như vậy là anh ta ngoại tình à?" "Chỉ không ngoại tình không thôi thì em cũng đâu có tới nỗi này. Đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng, không nhiều thì ít. Cái đó đâu phải là điều đáng nói. Anh làm đàn ông, em nói như vậy có đúng không?" An cười khổ, chàng nghĩ tới những cái cô gái đã qua trong vòng tay của mình. Cô biết nhiều về tâm lý của đàn ông quá nhé. Cũng chẳng qua là do nghề nghiệp mà nên thôi. Ờ, hồi đó cô làm gì vậy? Em có mấy cái quán nhỉ nhằng ấy mà. Thấy hình như nàng không có muốn nói nhiều về điều này, An lại nói lạc qua một chuyện khác. Cô vẫn chưa kể cho tôi nghe, tại sao chồng cô lại giết cô vậy? Mặt của thiếu phụ có phần hơi đanh lại, chỉ căn nhà rồi nói: "Cũng vì cái nhà này và mấy cái quán của em mà nếp. Hồi đó cắm đầu vào làm ăn, đâu có để ý tới những chuyện khác chứ. Phải nói em đã có cái số làm ăn, bởi vậy mới tậu hết căn nhà này tới cái quán nọ, nhưng khổ quá cho em, gặp phải cái thằng sở khách, y đã hại em chết để chiếm đoạt hết gia tài. Tới chết mà em vẫn còn không hay." Rồi không ai biết là y giết cô hay sao. Làm sao mà biết được khi em chết cháy ở trong quán rượu thì y đang định nghỉ mát. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện mang tựa đề Suối vàng réo gọi của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 của dị truyện này tiếp tục phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.